Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta tiếp tục bước đến tập số 14 của Bộ truyện Đất Âm Hồn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không uh, mất thêm thời gian của quý vị nữa. Chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với tập số 14 Bộ truyện Đất Âm Hồn. em truyện mà hân giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đất Âm Hồn tác giả Hà Dương tập số 14 qua phần diễn đọc của Đình Sơn. Trì trong vòng vài giây ngắn ngủi bầu trời đã tối sầm lại, sớm sớm bắt đầu nổi lên đùng đùng. Thầy Tào vẫn đứng vững trên bàn đinh, tay còn lại tung tiếp một nắm giấy màu xanh. Giấy rơi xuống dòng nước nhanh chóng trở lên màu chữ đỏ. bất trận thầy tàu liền hô lớn, chạy đi. Mọi người nghe thấy tiếng của thầy hô thất thanh thì lập tức chạy nhanh về phía hiên nhà. Một tiếng sách giải ngang bầu trời, một vệt cắt ngang, sân nhà của ông Bưởi chia cắt sân thành hai phần. Họ non bộ bị sắt đánh trúng, bà Bưởi chắp tay lại lầm bầm cầu nguyện. Thầy Tào cầm một lá cờ vẫy lên rồi xin lệnh rằng lui cơn. Quả nhiên trời chỉ lấm tấm vài hạt mưa, rồi rông nổi lên càng lúc càng mạnh. cơn cùng phong mau chóng kéo đến mây đen đi chỗ khác, trả lại cho bầu trời trong xanh. Thầy Tào đứng trên hiên ngang giữa sân tựa như một vị thần để quyền lực. Tất thầy ai nấy đều thán phục. Thầy bước tới gần hòn non bộ vừa bị xếp đánh trúng Trên ấy hiện hiện vịt đen. Thằng Tốn nhanh trần chạy tới để xem nó liền thốt lớn Cái này nhìn giống gương bắt quái Bây giờ mọi người cũng lập tức tới xem Quả nhiên trên hòn non bộ có in hình gương bắt quái thực sự Thầy Tào liền thở dài Xem ra khả năng của con tôi hẹn hẹp Cho nên chỉ tới vậy được mà thôi Mọi người nghe thầy Tào nói vậy thì sừng sốt Chuyện này là sao à Thầy làm ơn có thể nói rõ hơn được không ta muốn giúp gia đình Bát Ma chấn nâm hồn nhưng đáng tiếc không cãi lại được mệnh trời. Trên đây chính là mệnh của giàng yêu cầu tôi phải dừng tay lại gia đình phải tự mình vượt qua để cứu linh mình. Bà Bưởi nghe vậy thì đột nhiên cười lên sảng sặc. Vô nghĩa tất cả là vô nghĩa sao? Toàn điền hỏi mẹ mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại nói vậy? Ông ta cũng chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Song điều của bà Bưởi khác thường. thầy tào phát hiện ra điều đó ngay lập tức thầy liền lao thanh kiếm mạnh về bà bưởi thầy kiếm mới đi được nửa đường thì đột nhiên rơi xuống đất bàn chân của thầy tào đau đớn thầy nhìn xuống thấy một vệt máu đang dì ra từ vết đinh đâm vào gân bàn chân đôi mắt của thầy đỏ ngầu lên mày là ai tại sao lại đến đây phá mọi người bà bưởi lại cất tiếng cười sặc sụa bây giờ mọi người mới biết bà bưởi đã bị linh hồn nhập Dòng của người đó thẻ thé vang lên Tao là ai Tao chính là người cai quản mảnh đất này Bất kể kẻ nào dám động tới mảnh đất này Đều phải chết Thầy tao dù một chân bị thương Nhưng vẫn cố đứng vững Thầy bước tới gần bà Bưởi hơn chìa một tay giấy vẽ bùa Bằng thanh kiếm trước mặt của bà Bưởi Oan hồn hãy mau khai tên tuổi Người là ai mà đòi ta khai tên tuổi chứ Chờ khi tìm được kẻ thế mạng tới đây Nếu không thất thảy toàn gia đình này Sẽ phải chết đầu đớn, tức tưởi Do cái lỗi lầm của chính họ gây ra Họ toàn là những người trần mắt thịt Họ làm gì động tràm tới ngươi Để người dèo oán lên gia đình họ Máu là do máu Ta đã từng thể rằng nếu con người biết yêu thương Ác sẽ gặp phúc Đáng tiếc lòng người ác độc không đáng để hưởng phước Ta sẽ lần lượt bắt tất cả bọn họ Dìm tới địa ngục Để trả giá cho những tội ác đẫm máu Ta sẽ lần lượt giết hết tất cả bọn họ Hoa liền hét lên Vậy là cô đang hại chết bố tôi sao Tại sao cô phải làm như vậy Còn thằng Tít thì sao Cũng phải là do một tay cô sắp đặt hay không Tại sao cô lại độc ác như vậy Chúng tôi đâu có gây thủ trúc oán gì với cô Linh hồn nghe xong thì lại cười lên một tràng dài. Người dựa vào cây gì mà lên giọng hỏi ta Nếu ta nói không phải do ta làm Thì có ai tin khấm Ma quỷ chân hẳn ác độc bằng chính tâm con người Các người đừng có mang ác người ra nói đạo lý với ta thể tạo bất trận lúc này lên tiếng Oan có đầu nợ có chủ Người có oan tình gì cứ trình bày Ta giúp người đứng ra giải quyết ân oán này Tuy nhiên người đừng ra tay với những người vô tội Họ không đáng chịu cơn cuồng nộ của người Bản thân của người cũng không phải sạch sẽ Người lấy từ cách gì giúp ta nói mà không biết ngượng mồm không sợ rằng phạt ngươi chết 18 lần dưới địa ngục ta chỉ muốn đòi lại những thứ thuộc về ta mà thôi thầy tào dừng cơn tức giận trước lời nói ngông cuồng của linh hồn mới nhập vào bà bưởi thầy chỉ muốn kiếm về phía linh hồn rồi hết vậy ta sẽ tiến người xuống địa ngục tiếng cười liền vang lên Người cũng đủ sức tới tiễn ta đến địa ngục sao Phải hãy dành lối đò cho mười mấy mạng người Đang đứng ở nơi này đi Ngông cuồng Thầy Tào hét lên rồi thẳng tay Đâm mối kiếm về phía bà bưởi Tuy nhiên mối kiếm sắp chạm Tích người của bà bưởi Thì thầy Tào đột nhiên rút lại Đổi hướng sang người cổ hoa mà đâm tới Hoa chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh toát Đột nhiên bao trùm toàn bộ cơ thể Bên tai của cô nghe tiếng nói yếu ớt Của ông bưởi Cố lên con Hãy cứu lấy cả gia đình mình. Hoa dùng hết sức mà hét điên thật lớn. Dường như tiếng hét của Hoa có sức mạnh thực sự. Khi linh hồn kia ngay lập tức bị trục xuất khỏi cơ thể. Hoa còn nghe rõ tiếng hét đau đớn của linh hồn ấy khi vang lên. Dòng của nó đầy yếu ớt Hãy đợi đấy, ta sẽ sớm quay lại. Thầy tao nhìm chăm chăm vào Hoa. Bởi không tin vào mắt của mình Khi cô chỉ dùng một tiếng hét lớn Đã làm cho linh hồn bị văng ra Và nhanh chóng chạy trốn như vậy Bà bưởi bấy giờ mới tỉnh lại Toàn thân của bà đau nhừ Nhưng vẫn nhớ mọi chuyện xảy ra với mình Bà liền giận dữ Con màn nữ đáng ghét Sao nó dám ngâm cuồng như vậy chứ Bà quay lại nhờ thầy Tào Thầy hãy bắt nhốt con màn nữ đo lại Giúp chúng tôi đi Chúng tôi đổi ơn thầy Thầy Tào liền thở dài Tại sao lại xuất hiện con mà nữ ấy chứ? Nó có vẻ rất hung hăng, không giống với những âm hồn trên mảnh đất này. Rốt cuộc là trên mảnh đất này thực ra còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết. Thầy tao nhìn lại tảng đá mới bị sét đánh trúng thì hoảng hốt, khi dấu bắt quái kia đã biến mất không còn dấu vết, thầy liền lắp bắp: "Lạ quá, tại sao nó lại biến mất? Vậy xem ra gia đình của bà sắp phải trải qua tai kiếp khó tránh." bà Bưởi chợt nhớ tiết chuyện Hoa nói chuyện với con mà nữ về thằng Tít và liền hỏi dồn dập Hoa lúc nãy con vừa nhắc đến thằng Tít phải không? Con đã thấy chuyện gì? Có phải thằng bé đã về báo mộng cho con không? Hoa liền đáp không phải. Con không biết tại sao nữa nhưng mà chuyện này hình như có gì đó rất lạ. Lúc mà con về nhà thì nghe tiếng bố kêu cứu, một lúc sau thì con nghe thi tiếng của thằng Tít kêu. Ngoài ra con không còn biết chuyện gì nữa. Hòa không dám kể chi tiết sự việc ban nãy Bởi bản thân của cô bắt đầu hoang mang Lựa chọn có nên tin một 100% vào thầy Tào hay không Bởi lẽ lúc cô muốn tìm thầy Tào giúp đỡ Thì chính miệng của ông bưởi thế yêu cầu không được tìm Trong lòng của cô bấy giờ chỉ muốn tìm tiếng minh soạn Để tham khảo ý kiến Tuy nhiên thầy Tào là người tài giỏi Lỡ như cô làm vậy bị thầy phát hiện Thầy giận rồi không giúp đỡ gia đình nữa thế gia đình cô sẽ gặp khó khăn. Vợ chồng của toàn nghe hoa nói xong thì lòng buồn rười rượi. Ngọc chưa khi nào nghĩ rằng con trai của mình đã chết. Cô chỉ mong rằng thằng bé đi lạc đâu đó rồi có ngày tìm về với gia đình. Hoa liền động viên em dâu: thi bình tĩnh ta có thể vài ngày qua chị mệt mỏi cho nên sinh ảo giác. Ngọc liền lắc đầu: khẩm chắc chắn có chuyện xảy ra với thằng bé. Em chỉ là muốn biết con em đang ở đâu Có chết em cũng phải tìm thiết xác Để em còn thờ cúng cho cháu Ngọc liền gốc xuống đất Sợ số em lại khổ tới dựng này Tại sao ông trời lại ít lần này đến lần khác Bắt con em đi như vậy gia đình em đâu có ăn ở Ác đức với ai Mà phải chịu bao nhiêu đau thương tới vậy Thầy tạo bấy giờ liền lớn tiếng Là do mảnh đất âm hồn này gây ra Nếu bắt được linh hồn ma nữ Thì chúng ta có thể biết được nguồn cơn của sự việc Ngọc bất trần quỳ xuống dưới chân của thầy Tào Còn lại thầy Thầy hãy cứu lấy gia đình con Thầy làm ơn tìm giúp con trai con trở về Thầy tài giỏi như vậy nhất định sẽ tìm được thằng bé Bà bưởi thấy con dâu quỳ lạy khóc lóc tự nhiên sinh bực mình bà liền quát Còn Ngọc mau đứng lên Thằng Tít không thể gặp được chuyện Nó là Đức thông minh là con của trời Làm sao có thể chết là chết nó chắc chắn vẫn sống từ nay đừng ai nhắc đến chuyện nó chết trước mặt của mẹ mẹ nhắc lại thằng tít còn sống nhất định là nó còn sống bà bưởi càng nói càng hung dữ khuôn mặt của bà hầm hầm đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận khiến cho cả nhà đều sợ hãi toàn lúc này vội lên tiếng mọi người bình tĩnh đi hả con tin chắc rằng thằng tít vẫn còn sống nhất định là thằng bé sẽ không sao toàn nói xong thì nếu vợ đứng dậy Anh siết chặt cánh tay ôm chặt lấy vợ Để chấn an tinh thần Ngọc dường như Toàn cơ thể muốn lả đi Cô dựa vào người chồng Bất lực khóc thức tươi My lên tiếng Anh Toàn đưa chị Ngọc Vì nghỉ ngơi đi Vì còn lại ở đây chúng em sẽ lo Coi chừng chị ấy sốc liệm đi Toàn đưa vợ về nhà Ngọc chỉ biết dựa vào người của chồng Từng bước chân mệt mỏi chẳng chút sức lực My lúc này hỏi thầy tào Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo thưa thầy? Tôi sẽ chấn mà, tuy nhiên đây là biện pháp tạm thời. Thầy nói rồi cầm mấy cây cờ lớn, cắm vào bốn góc lập trận. Cơn cuồng phong lớn bỗng nhiên đập tới, làm cho lá cờ như muốn bị bay theo. Thầy tào ngồi hiên ngang giữa đàn lý đọc chú, cắt bay bụi mù mịt trời. Thầy vẫn kiên định ngồi đó vững chắc như bức tượng đầm. Sau khi đọc xong đoạn chú thầy đứng dậy. hai tay cầm thanh kiếm chém mạnh vào hòn non bộ tiếng của thanh kiếm chém đá vang lên chất chúa mọi người nghe thầy liền hô lớn oan hồn ngay lập tức hiện nguyên hình thằng tốn há hốc mồm khi chính mắt nó nhìn thấy cả mấy chục oan hồn xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất nó liền lắp bắp là ma họ nhéo mạnh vào cánh tay con trai giang hiệu cho con im lặng tố nắm lấy tay cổ mẹ Cậu nhìn chằm chằm vào từng động tác của thầy Tào và ghi nhớ nó trong đầu Một lúc sau thì trời lặng gió Thầy Tào vẫy tay giang hiệu cho Tuân lại gần rồi ra lệnh Phá họ non bộ này đi Tuân liền ngạc nhiên Phá đi à Nhưng nó đừng xây lên để ngăn Ta nói phá là phá Phá xong chúng ta sẽ chấn bộ ở dưới Tuân quay lại nhìn mọi người bờ bưởi cúng nhắc Thầy nói phá thì con phá đi Làm sớm nghỉ sớm Họ non bồ lập tức được gỡ bỏ Thầy Tào còn đào sâu xuống dưới đất trồn một chiếc hũ sành Trong hũ thầy bỏ rất nhiều thứ bùa yểm Thầy nói nó sẽ khiến tất cả yêu ma trên mảnh đất này không dám lộng hành Ngoài ra âm hồn sẽ từ từ bị sức mạnh của bồi chú kìm hãm và bị nhốt vĩnh viễn Xong rồi mọi việc thầy Tào mới để ý bàn chân bị thương khi lẩm lễ Có lẽ đây là lần đầu tiên thầy sơ xuất khiến cho bản thân bị thương như vậy Thầy ngồi thở dài nhìn bằng chân giấc máu rồi chậm rãi nói Thực sự tôi đã già rồi Đáng tiếc là tuổi già sức yếu Hy vọng tôi có đủ thời gian và sức lực chống lại yêu ma nơi này giúp mọi người Mì mang nước sắt khuẩn và băng gạc tới băng lầu giúp cho thầy Nhưng mà thầy gạt tay Kệ nó đi tôi không sao cả Đánh với ma mà bị thương cũng là chuyện thường tình Tôi để cho đó vết thương đau đớn Nó sẽ nhắc tôi nhớ lại hôm nay Thầy liền quay lại hỏi tún Cậu bé có điều gì muốn hỏi nữa không Tún gật đầu rồi lại lắc đầu lìa lìa Thầy Tào khẽ nhếch môi cười Đúng là chẳng có chi khí gì cả Nhưng mà từ đêm nay trở đi Tất cả mọi người đều yên tâm rằng Không còn bị âm hồn làm phiền nữa Thầy ra hiểu cho Tún lại gần rồi thì thầm vào tay của cậu vài lời không muốn người khác nghe Từ giờ thi thoảng cậu có thể nhìn được những thứ người khác không thấy Cậu có sợ hay không Tún kẹn lắc đầu Thầy Tào liền lấy tay viết lên một câu một chữ Rồi nắm chặt bàn tay của Tún lại rồi dặn Nhớ lấy đừng bao giờ quên Thầy còn làm phép rồi vẽ ra một lá bùa nhờ Toàn đưa cho vợ Cậu hãy bảo cô ấy chịu có mang theo lá bùa bên người cho đủ 49 ngày. Sau đó nếu muốn có con thì chỉ cần tưởng tượng đứa bé ra sao rồi ném lá bùa xuống chiếc ao sau vườn. Chỉ một tháng sau cô ấy sẽ lại có tin vui. Tuy nhiên theo cung vợ chồng của hai người nếu có con thì xảy ra nhiều biến cố có thể đón về sẽ lại có người ra đi chọn thế nào thì do mọi người. thầy nói xong thì lập tức chuẩn bị đồ nghề rồi trở về nhà. Gia đình của bà Bưởi mới hết lời thì cũng nhất quyết không chịu ở lại, thầy liền dặn thêm. Sau hôm nay có thể chúng ta còn rất lâu mới có thể gặp lại, mọi chuyện tôi đã giúp gia đình giải quyết ổn thỏa, tôi chỉ mong là có duyên được truyền cho hợp trò là con dâu của nhà bà. Đáng tiếc mọi người lại không đồng ý cho nên tôi lực bất tòng tâm. Tuần 49 và cúng 100 ngày tôi sẽ không tới được, mọi người nhờ thầy trong làng cúng giúp. bóng người nhỏ bé của thầy Tào thanh thoát mất hút sau còn ngõ nhỏ. giờ mọi người đều muốn đưa thầy ra bến xe nhưng thầy nhất quyết không nghe, thì nói muốn đi bộ cho mạnh chân mạnh tay. Quả nhiên sau khi thầy Tào chấn điểm, gia đình của bà bưởi hoàn toàn trở lại bình thường. Thậm chí là bà bưởi cũng bắt trước thầy Tào răng vui bột trong sàn nhà. Ngoài sân thế nhưng mà không hề xuất hiện thêm dấu chân nào nữa Mọi chuyện trở lại bình thường Tuần 49 rồi trăm ngày cho ông bưởi thầy Tào không đến cúng Mà gia đình của bà bưởi phải nhờ thầy cúng trong nàng Gia đình của bà bưởi muốn nói chuyện với người âm Nhưng hai lần cúng ông bưởi lại chẳng hề xuất hiện Thầy cúng nói với gia đình sao ông bưởi mất đi theo hậu quan trên Cho nên chuyện về nhà là điều khó có thể xảy ra Có người chết đi bị đầy ải dưới 18 tầng địa ngục Cũng chẳng thể được về nhà Ông bà chính là phúc lớn lắm Cho nên mới thành thân cận của quan như vậy Một thời gian sau Chắc ông ấy sẽ phù hộ độ trì cho gia đình của bà Gặp nhiều may mắn và tài lộc dồi dào Bà bưởi liền đáp Tài lộc đến đâu tôi chẳng thiết Chỉ mong sao con cháu khỏe mạnh Con ngọc nhà tôi bớt đau buồn là tôi mừng rồi Ngọc sau khi được thầy cho lá bùa cô giữ như báu vật Sau 49 ngày mang lá bùa bên người Ngọc đều mơ tới đứa con Tuy nhiên trong đầu cô luôn tràn ngập hình ảnh của thằng Tít Cô mơ mộng đứa bé như thằng Tít một lần nữa Sau khi ném lá bùa xuống ao như lời của thầy tàu nói Ngọc thấp thỏm chờ đợi Ngày nào cô cũng mong chờ mình có tin vui một buổi tối hai vợ chồng sang nhà ngoài ăn cơm về muộn toàn đương ngọc về thì bất chợt xe bị hỏng ở ngang đường hai vợ chồng xuống để bộ xe bởi trời khuya chẳng có quán nào mở cửa đã lâu lắm rồi cả hai không thong rong đi bộ với nhau cho nên nói chuyện khá nhiều đang đi bất chợt ngọc dùng mình có cảm giác có ai đó đang nhìn theo mình ngọc nép sát người vợ chồng toàn liền trêu vợ gớm nữa tự nhìn hôm nay vợ lại tình cảm thế. Ngõ đưa tay bám lấy chồng thì thầm, "Vậy chứ chồng không muốn chúng ta tình cảm." Toàn mỉm cười nhìn vợ chiều mến rồi càng hay giảo bước về nhà. Nhà bà Bưởi đã đóng cửa đi ngủ từ sớm, hai vợ chồng của Toàn vừa lên giường thì nghe tiếng động lớn ở ngoài sân. Toàn liền vội vàng bật dậy ra cửa để kiểm tra. Anh đưa đôi mắt nhìn ra bên ngoài khoảng sân rồi chau mày. cái chuyện gì vậy, sao sân nhà mình lại có người, không lẽ là nhà có trộm. Cậu lấy cây đèn rồi cẩn thận soi bên ngoài để kiểm tra. Ngoài sân lại im ắng đến lạ thường. Tuy nhiên cậu quay lưng trở lại trong nhà thì tiếng động lại phát ra liên tục. Toàn mở cửa hành ra ngoài sân, tiếng động lại vang lên ở ngoài ngõ. Toàn đi hành ra cổng kiểm tra thì bất ngờ thấy một con chó trắng như bông. Đang cào cào vào cánh cầm Nó thấy Toàn đi thế ngước mắt nhìn lên Đôi mắt tự dưng xanh như mắt mèo Khiến cho Toàn thoát tim Trong nhà Ngọc bắt đầu lo lắng Tự nhiên cảm giác cô buồn chồn khó tả Cô Toàn ra ngoài tìm chồng thì thấy anh trở lại trong nhà Ngọc liền lên tiếng Ngoài đó có gì không mình Không có Toàn chỉ trả lời như vậy Rồi lao lên giường ôm chầm lấy vợ Sáng ra thân thể của Ngọc mệt rã rời Dường như cô không còn sức lực để đứng dậy Toàn liền ngạc nhiên Mình sao vậy? Tự nhiên nay mặt mũi xanh xao như thế Có phải thích không khỏe chỗ nào không? Chẳng phải do mình làm em mệt cả đêm qua sao? Toàn liền cười ôm lấy vợ Thì chồng đang cố gắng phối hợp với vợ sản xuất em bé còn gì? Ngạc muốn dây dưa thêm với chồng chuyện đó Cho nên mau chóng chuẩn bị đi làm Cả ngày hôm ấy Ngọc cứ như người mất hồn, ai nói gì cũng quên và độc óc chỉ xoay quanh chuyện có một đứa bé. Nhiều người thấy Ngọc không ổn cho nên khuyên cô về nhà nghỉ ngơi. Ngọc chỉ cười rồi xua tay ra vẻ là không cần thiết vì cô đang rất ổn. Tuy nhiên chiều đến Ngọc thực sự mệt. Cô thực sự thấy bản thân của mình không còn chút sức lực nào. Tự hồ như thân xác cô bấy giờ là đi mượn. Mọi hoạt động của cơ thể đã không còn được thực hiện theo mong muốn của bản thân. Ngọc rút điện thoại gọi cho chồng nhưng không được. Lúc cô gắng gượng muốn lê cái thân mệt mỏi về nhà thì bất chợt có cái thân hình cao lớn đứng sừng sững ngay trước mặt. Ngọc ngước mắt lên nhìn rồi hoang mang tột độ mà ngất lịm ngay tức khắc. Vài tiếng sau Ngọc tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh có toàn đang lo lắng cho mình. Cô thấy an tâm hơn nhưng cô Ngọc nghẹn đắng chẳng thể thốt nên đời. Toàn thế vợ tỉnh lại vội vã hỏi han nhưng Ngọc chỉ biết lắc đầu. Anh nắm tay cổ vợ. Em làm cho anh sợ quá, nếu thế không khỏe thì em phải xin nghỉ sớm chứ. May mà bác bảo vệ đi ngang qua thế em nằm bẹp ở dưới đất cho nên là gọi cấp cứu đem vào viện. Ngọc cố gắng hắng giọng để nói chuyện, nhưng không hiểu sao cô không thể nào thốt ra được bất cứ âm thanh nào. Cô Hồng càng lúc càng đau Nó như muốn xé toạc ra mỗi khi cô cô nói chuyện Bác sĩ vào kiểm tra lại sức khỏe cho Ngọc Cô loáng thoáng nghe được bác sĩ nói với Toàn rằng cô bị lao lực Kiệt sức do làm việc quá độ Ngọc cũng hơi ngạc nhiên Bởi thời gian gần đây cô không làm việc quá nhiều thêm mức lao lực Cô nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi thêm một chút với hy vọng khi tỉnh lại Cơ thể sẽ trở nên khỏe mạnh như lúc trước Đáng tiếc đôi mắt vừa mở ra thì đầm vào mắt của cô, lại là một khuôn mặt hoàn toàn săn lạ. Ngọc không thể nào biết mình đã gặp người này ở đâu, nhưng vóc dáng này khá quen thuộc, chắc chắn cô đã từng thấy người này. Người đó nhìn Ngọc rồi quay lưng đi vội bỏ lại một câu dặn dò. Hãy giữ sức khỏe cho mình và cho con. Ngọc sừng sốt có muốn hỏi chuyện nhưng không thể nào mở miệng. Ngày đó vừa đi thì Toàn vào phòng Ngọc liền thốt lên Ai vừa vào phòng của em vậy anh Toàn liền ngạc nhiên Ô, Em tỉnh rồi hả ai đâu Anh ngồi nãy giờ ngoài cửa mà làm gì có ai trong phòng Ngọc khét dùng mình Sao vậy Không lẽ em bị ngủ mơ Rõ ràng vừa lúc nãy người ta còn nói chuyện không lẽ Em ăn cháo nhé Mẹ nấu cháo cho em và tại em ngủ Cho nên là chắc cháo sắp nguội rồi Ngọc thấy mình Khỏe lên khá nhanh cô cũng đói bụng cho nên ngồi dậy ăn một mạch hết tô cháo lớn chính toàn cũng ngạc nhiên vì khả năng ăn uống của vợ trước đây ngọc ghét nhất món cháo nếu không bất đắc dĩ thì cô sẽ không ăn quá một cái bát con tuy nhiên hôm nay ngọc ăn tô cháo lớn lại còn ăn rất ngon miệng ăn xong ngọc hỏi xin thêm toàn nửa cười nửa đùa em ăn cho cả anh nữa sao mắn giỏi thế nếu đói anh đi mua thêm cho em tô nữa Ngọc liền vui vẻ gật đầu. Vậy anh mua cho em tô cháo nhé, bảo người ta cho thêm nhiều thịt nữa em đói lắm. Toàn tròn mắt về câu nói của vợ, anh không tin cho nên hỏi lại. Ngọc hơi giận. Anh không tin em sao mà hỏi nhiều thế, anh không đi mua lại em đói không ngủ được đâu. Toàn mua tô phở nhiều thịt theo yêu cầu của Ngọc. Câu lại ăn ngon lạnh một mạch hết cả tô, húp luôn cả nước lèo. Ăn xong Ngọc lấy tay xoa xoa cái bụng, no thực rồi, lâu lắm mẹ mới có cảm giác ngon miệng thế này. Cũng từ ngày đó Ngọc ăn uống tốt lên, cô Tăng Cần nhanh chóng khiến ai nấy đều bất ngờ. Bà Bưởi thấy con dâu béo tròn trùng trục thì hỏi Toàn, con thử xem con Ngọc có phải nghén ăn không nhé, mẹ thấy dạo này nó lạ lắm đấy. Toàn cũng mong đó là sự thật cho nên hỏi ý của vợ, quả nhiên kết quả đúng như dự đoán của tất cả. Ngọc một lần nữa mang thai. Cái thai được ba tháng thì Ngọc không còn cảm giác thèm ăn như trước. Còn hay bị nôn khi muốn ăn và tình trạng mất ngủ xảy ra liên tục. Ngọc kinh như vậy mà sút cân. Bà bưởi lại bắt đầu lo lắng. Người ta bầu bí tăng cân, còn con Ngọc thì lại gầy dọc thế kia. Có khi nào đưa con bé đi kiểm tra xem có gì bác sĩ can thiệp sớm. Toàn đưa vợ tới bệnh viện để kiểm tra. Thay vẫn còn phát triển bình thường Tuy nhiên thay càng lớn Ngọc lại càng gầy hơn Tháng thứ bảy mang thai, Ngọc dường như không thể nào ngủ vào ban đêm Mỗi khi cô nhắm mắt lại Sẽ nghe thấy tính trẻ con khắp thét bên tai Do hai lần mất con Cho nên Ngọc cực kỳ hoảng loạn Và sợ mình sẽ mất con thêm một lần nữa Ngọc phải xin thôi việc ở nhà Bởi cô không thể tập trung làm việc gì ban ngày Cô bận đầu ngủ đó Có thể do ban đêm Ngọc thức thông đến sáng cho nên ngày cô ngủ bù. Toàn thương vợ cho nên để cô ngủ theo nhu cầu. Lúc đầu bà bưởi không có ý kiến gì. Nhưng sau khi Ngọc cứ thức đêm ngày lại ngủ triển miên thì lại sinh lo. Bà liền bảo. còn xem cái con Ngọc nó ngủ cả ngày. Chẳng có chịu ăn uống gì. Lấy sức đâu mà nuôi em bé. Toàn nghe mẹ nói như vậy thì đáp. Nhưng mà cả đêm cô ấy chẳng ngủ nên ban ngày buồn ngủ cũng dễ hiểu thôi. Bác sĩ cũng khuyên để cô ấy ngủ cho đủ giấc mẹ ạ. Ngủ thì ngủ chứ cũng phải ăn. Mẹ thấy nó lạ lắm đấy. Ban ngày mà nó ngủ say như chết ăn uống chẳng thiết. Liệu nó có nhìn ăn như vậy có ảnh hưởng gì đến em bé không? Toàn cũng lo chuyện đó nhưng kết quả kiểm tra định kỳ thai nhi vẫn phát triển bình thường. Anh liền đáp. Có thể nhà con ngủ nên là không đói. Nếu đói cô ấy sẽ đa ăn mẹ ạ có lẽ là mấy tháng trước Ngọc ăn bù cho mấy tháng này rồi. Không đúng đâu, mẹ mang nặng đẻ đau mấy lần cho nên mẹ hiểu cái cơ thể của phụ nữ khi mang thai. Khi thai càng lớn em bé càng cần nhiều chất, lúc ấy mẹ phải ăn nhiều hơn mới đúng. con Ngọc nó lạ lắm, ngủ thì ngủ đáng lẽ ra thì cũng phải dậy ăn rồi ngủ tiếp. Đằng này nó cứ ngủ một lèo không có ăn gì đó thì chịu làm sao. Bà nói là một chuyện Thế nhưng lại chẳng có cách nào Can thiệp chuyện ăn ngủ của Ngọc Ban ngày cô đúng như người Ba năm chưa được ngủ Có khi ngồi cô cũng ngủ được Thậm chí có hôm bà bưởi Quyết gọi Ngọc dậy cho bằng được Để ăn cơm Mà cô gục ngay trên mâm cơm Bà gọi mãi không được Cho nên phải nhờ hàng xóm Diệu Ngọc lên giường Thế quen ngày ngủ của Ngọc Chính là chuyện lạ Ai nấy cũng ngạc nhiên Nhưng chẳng có lời giải đáp Càng về tháng cuối thì Ngọc lại càng gầy hơn Cái bụng của Ngọc lớn rất nhiều Cô cũng cảm giác em bé đạp mỗi ngày Niềm vui và ao ước sớm ngày được gặp mặt con Khiến cho Ngọc càng thêm phần phấn chấn Tuy nhiên đó là những chuyện Những lúc cô không ngủ gục Và những lúc cô không bị hoảng loạn Ngày dự sinh đến gần Ngọc tỉnh táo trở lại Không còn ngủ ngày như trước Cô cũng bắt đầu thèm ăn cô ăn mọi thứ liên quan đến thịt, trừ tôm cu cá. Do thời gian sắp sinh Ngọc vắt cái bụng vượt mặt đi lại cũng khó khăn, cho nên bà Bưởi đành dành nấu ăn. Bà cũng muốn các con ăn chung cho vui, và muốn Ngọc đỡ vất vả chuyện bếp núc Tuy nhiên mỗi lần bà Bưởi nấu ăn có thủy hải sản thì Ngọc lại nôn. Bà Bưởi biết ý cho nên ăn theo Ngọc cho cô đỡ khó chịu. Ngày cuối tuần cả nhà bà Bưởi quây quần làm bữa thịt dê liên hoan, Chuẩn bị tinh thần đón thêm cháu nội Bà bưởi hôm nay vui đến lạ thường Bà cười suốt cả buổi vì nghĩ tới việc Sắp có thêm cháu nội Đã vậy Ngọc lại mang thai đứa cháu trai cho nên bà càng vui Bà liền dục con dâu Con Ngọc quá chịu khó ăn đi Ăn đi rồi cần đi đẻ nữa chứ Bà đẻ là kiêng thịt dê hơi lâu đấy Cả nhà đang ăn thì bỗng nhiên Ngọc đau bụng Cơn đau dồn dập khiến Ngọc ngã bò ra đất Toàn lập tức hô hào cả nhà chuẩn bị đưa Ngọc tiếp bệnh viện. Ngọc sinh dễ cho nên thiếu chút nữa là đẻ rơi con dọc đường đi viện. Bà bưởi lúc được bác sĩ gọi đi gặp mặt cháu thì mừng vui hứng hở. Tuy nhiên vừa nhìn mặt con trai của Ngọc bà đã tái mặt, không thốt thành lời. Toàn đang sung sướng ôm đứa con mới chào đời nữ lên đựng xuống. Cậu chẳng để ý mẹ mình đang buồn bã, lê tưởng bước chân chậm rãi rời khỏi phòng. Lúc mà vợ chồng Hoa vào viện thăm Ngọc thì cũng chẳng ai thấy bà Bưởi đâu. Mọi người đổ xô ra tìm kiếm. Hỏi thấy mẹ chồng buồn bã ngồi ngay gốc cây trong sân của bệnh viện cho nên đến gần. Mẹ à, mẹ ở đây mà chúng con tìm khắp nơi. Hoa phát hiện đôi mắt của bà Bưởi đang ướt cô liền ngạc nhiên. Có chuyện gì thế mẹ, mẹ thấy không khỏe ở đâu. À không, mẹ không sao cả, chỉ là tự nhiên mẹ không cầm được nước mắt. Trong lòng của Hoa dâng lên một nỗi chua xót Tự nhiên cô thích thương mẹ chồng đến lạ Có lẽ giây phút hạnh phúc được đón đứa cháu nội Bà lại cô đơn vì chẳng còn ông bên cạnh Cơ cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng Hai tâm hồn cạnh nhau Mỗi người rong rủi một suy nghĩ Ngọc được gặp con đáng tiếc Lúc mà Toàn đưa đứa bé lại gần cho vợ Thì cô lại hét lên thì bé này ở đâu sao vậy Tại sao anh lại đưa nó cho em con của em đâu Toàn liền mỉm cười là con mình đấy em Em bế con đi Không đúng, con em đâu Ai mang con em đi đâu, mau trả lại cho em Ngọc nhất quyết không chịu nhận Con khiến cho ai nấy đều bất ngờ Cô dường như bị đả kích lớn Khi mà Toàn nhất quyết khẳng định Đứa bé anh đang ôm là con của mình sự ngang bướng của Ngọc Khiến cho cả nhà đều bất ngờ Cô còn lớn tiếng trách bệnh viện Giao nhầm con Và yêu cầu bệnh viện phải tìm con trai của trở về Nếu bệnh viện ra sức giải thích thời điểm ngọc sinh không hề có ca nào khác và bác sĩ làm việc rất cẩn thận đứa bé được mặc đồ xong thì lập tức được đưa cho gia đình ngắm cho nên không thể có sự nhầm lẫn chính toàn và bà bưởi là ngay người đón con bé từ tay của bác sĩ toàn cũng khẳng định với vợ rằng lúc ấy trong phòng sinh chỉ có duy nhất một mình anh cũng đứng ở cửa phòng chờ cho đến khi tận tay được bế con Nhưng cô nhất quyết không nghe Ngọc nói nên như hét Em đã nói, đứa bé này không đúng Con em là đứa trẻ khác Bác sĩ khuyên người nhà bình tĩnh Và từ từ nói chuyện với Ngọc Có thể cô mắc chứng trầm cảm Cho nên có những hành động kỳ quặc đến như vậy Ngọc được sử dụng Thuốc an thần Sau khi ngủ một giấc dậy cô dường như tỉnh táo Cô không đòi bác sĩ trả lại con cho mình Nhưng cũng nhất định Không chịu bế con Hoa ngồi tí tê cả buổi thì Ngọc buột miệng thốt lên Chị ơi em sinh con rồi nhưng không phải đứa này Nó là ma đấy Đứa bé này là ma Hoa cũng chẳng biết khuyên Ngọc theo cách nào Bèn ngồi bên cạnh nắm chặt tay của em dâu Tại sao em biết đứa này không phải là con em Lúc sinh em rất tỉnh táo Có người đã mang con em đi rồi đặt đứa bé này vào Em muốn thét lên báo cho mọi người nhưng không nói được Ai đã làm chuyện đấy Em không biết Là người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen Câu chuyện của Ngọc thật là hoang đường Ai nghe mà thấy cũng nhận ra Bởi lúc ấy trong phòng sinh Chỉ có hai nữ bác sĩ mặc đồng phục Thì lấy đâu ra người đàn ông mặc đồ màu đen Toàn bất lực đấm tay liền cánh cửa Sao lại như vậy chứ Tại sao chúng em mong mãi Đứa ngày đón đứa con em Mà vợ em lại thành danh như vậy chứ Không lẽ cô ấy mong con tiếp phát điên rồi sao Mọi người khuyên Toàn Cố gắng chăm sóc tốt cho Ngọc Rồi áp dụng phát đồ điều trị của bệnh viện Sau hơn 10 ngày điều trị Tinh thần của Ngọc trở nên tốt Tuy nhiên cô không cho phép Mang đứa bé vào nhà Cứ nghe thì tiếng khóc của con Thì Ngọc lại co rúm người lại Tránh ra, tránh ra đứa trẻ ma quỷ Đừng tìm thấy ta Ngọc cứ lập đi lặp lại Những câu như vậy cho đến khi Mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi Hòa thấy Ngọc chăm sóc em bé Đứa bé trộm vía rất ngoan Khi nằm trong tay cổ hoa thì ngủ ngon Tới giờ dễ ăn xong thì lại ngủ Tuyệt nhiên không hề khóc lóc Tuy nhiên mỗi khi bà bưởi xuất hiện Thì nó lại liền tỉnh dậy Và khóc như là xé vải Nhiều khi bà bưởi muốn sang bên nhà hoa Xem có việc gì cần phụ giúp Nhưng vừa đi tới cửa Đứa bé đã thấy hơi cho nên khóc dẫy lên ngằn ngặt, ngặt. Tuần lo nó lắng nói Liệu có phải là cái thằng mon nó bị bệnh gì không? Tại sao đang ngoan ngoãn lại khóc ngần ngặt lên như thế Hoa ôm đến thằng bé chỉ biết thở dài Có lẽ theo như các cụ nói Thằng bé bị vía. Em để ý mỗi lần mẹ xuất hiện Y như rằng nó khóc lên Nếu mẹ không vào nhà thì nó khóc một chút rồi nín Nhưng nếu mẹ ở lâu một chút Thì nó khóc tím tay cả người Có lúc em còn cảm giác như nó không thở nữa Tuần ngó ra ngoài cửa không thích bảo bưởi đâu Thì bền đáp Nhưng mà bây giờ mẹ không có ở đây sao mon cứ khóc dẫy lên như vậy mà cây vía là sao tại sao trẻ con lại bị vía khi hôm đầu mẹ đón thằng mon ở viện về nó có khóc thế này đâu tôi nói xong được mắt qua cửa sổ rồi giật mình khi thấy bà bưởi đứng đó từ khi nào cậu liền giật mình ôi mẹ sao mẹ đứng ở đây không có nói gì vậy con giật cả mình nữa nổi hết cả gái ốc đây này bà bưởi lúc này liền câu mày không đứng đây thì làm sao biết con trai với con dâu nói xấu tôi chứ Hóa ra tại tôi viết xấu Nên là hại cháu nội tôi khóc không đến về không Ờ okay, kìa mẹ Chứ con không có ý đó Bà Bưởi hừa lạnh bỏ đi ngay sau đó Hoan điện dục trầm. Anh mau dần nói chuyện với mẹ đi Em sợ mẹ buồn lại nghĩ linh tinh thì khổ Dù gì thì mẹ mong cháu nội bao ngày Bây giờ muốn bế cũng chẳng được Chắc là mẹ đau lòng lắm Tuấn cũng đi ra vườn sau nhà Tìm bà Bưởi ngay sau đó Bà ngồi ngay gấp cây cạnh bờ nơi Mà ông bưởi vẫn hay ngồi ngày còn sống Bà cứ thở dài rồi lại thở dài Tôi lại gần bên mẹ khẽ ngồi bên cạnh bà bưởi lúc này liền nói Thực ra mẹ biết thằng Bon không thích mẹ Cho nên mỗi khi mẹ đến gần nó dãy như đèn đỉa phải vôi Nhưng mà cứ nghe người ta nói ví này ví nọ Là mẹ lại nóng trong người Bà nào mà chẳng mong cháu Vậy mà cháu lại chê bà Bà nói xong thì lại thở dài Tốt liền ăn ủi Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá Có thể là do còn ở trong cữ cho nên trẻ con nó nhạy cảm vậy thôi Có khi là qua cái cữ thằng bé nó lại ngoan như là cún vậy đó Trước đây mẹ thấy thằng tú nó cũng quay khóc hết ba tháng 10 ngày rồi còn gì Khổ thân thằng Mon Mẹ thì cứ điên điên dại dại không có nhận con Xưa thì cũng chẳng cho bú giấy trẻ con bây giờ nó ăn sữa ngoài nhiều mẹ ạ Sữa bột cũng tốt như sữa mẹ đó Còn thấy cái thằng mon nó có vẻ hợp cái sữa lắm bế nó cứ thấy nó phồng phao mỗi ngày đấy mẹ tôi nói chuyện chẳng biết có động tới lòng tự ái của mẹ hay không mà bà bưởi đứng phắt dậy phùi quần áo bỏ vào nhà tôi lẽo đẽo theo sau lưng nói chuyện thêm vài câu thì bà bưởi đột ngột đứng sức lại làm cầu suýt chút nữa thì đâm sầm vào mẹ bà bưởi lúc này liền nói còn đón thầy tàu xuống dưới này mẹ có việc nhờ giúp Tuân liền ngạc nhiên Chuyện gì vậy mẹ Mẹ có thể nói cho con biết lý do được không Bà bưởi nhìn xung quanh một lần Rồi kéo Tuân vào nhà Bà lấy chiếc chìa khóa cất trong túi áo Cẩn thận mở tủ lấy ra tấm khăn trắng Để cho Tuân Là mẹ muốn cho con xem cái này Tuân cầm lấy tờ giấy khăn Đưa lên Màu đỏ trong ấy cũng dần chuyển sang màu sẫm Và một chút xanh than mà hỏi Đây là cái gì hà mẹ Nhìn nó giống bản đồ bản đồ kho báu đây tuân liền ngạc nhiên sao lại là bản đồ kho báu à mẹ lấy cái này ở đâu bà bưởi liền kể lại cho tuân nghe mọi chuyện xảy ra khi mà ông bưởi mất bà cũng không quên kể lại chi tiết sự việc xảy ra khi người đàn ông nói tiếng tàu ấy đã vẽ nó như thế nào và dặn dò ra sao tuân đứng người ngồi nghe mà chẳng nói nên lời cậu biết nhà mình có nhiều chuyện lạ Nhưng chuyện bí mật về tấm bản đồ này Thì cậu chưa bao giờ dám nghĩ tới Vậy là mẹ tin rằng đấy chính là bản đồ kho báu sao Nhớ đâu chỉ là hình vẽ bình thường Không Mẹ tin chắc đây là bản đồ kho báu Thầy Tào cũng biết điều ấy Một lần nữa Tuân ngạc nhiên Thầy Tào à Chuyện này thì liên quan gì đến thầy Tào Bà bưởi không giấu giếm con trai Cái lúc ông già người tàu nhập hồn vào bố con cho mẹ tấm bản đồ này Thì thầy Tào cũng bước vào nhà Công thầy khác ấy bố con qua đời Mọi chuyện thầy Tào đều biết Có điều ông ấy không nói ra mà thôi Ý của mẹ là chuyện tấm bản đồ này thầy Tào cũng biết Phải về mẹ muốn con tìm thầy đến vì chuyện tìm kho báu? Không Mẹ muốn nhờ thầy giúp con Ngọc Mẹ lo con bé sẽ phát điên mất tuân ngồi nghe nãy sợ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhà rõ ràng bà bưởi gọi cậu vào nói chuyện về tấm bản đồ và kho báu tuy nhiên bà lại muốn cậu tìm thầy tào tới giúp ngọc thích Tuần ngồi lặng im bà bưởi liền nói tiếp còn nhớ cái ngày thầy tào đưa cho con ngọc cây lá bùa chứ thầy nói nó muốn có con thì hãy làm theo lời của thầy quả nhiên con bé có thai rồi sinh ra thằng mon bà bưởi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp Chuyện này có gì mẹ cứ nói với con Cả nhà mình cùng tìm cách giải quyết Thực ra thầy Tào nói rằng Con Ngọc chắc chắn sẽ có thai Tuy nhiên do gia đình mình phạm phải cái gì âm dương Cho nên đứa bé sẽ bị bắt đi Không những thế con Ngọc nó còn bị điên Những người khác trong nhà sớm muộn gì cũng phải bò mạng Bà Bưởi vừa nói vừa khóc Giật nước mắt mặn chắt lăn dài trên đôi gò má già nua Mẹ những tưởng thầy ấy việc kho báu này mới dọa mẹ như vậy Tuy nhiên tới giờ mọi chuyện đang xảy ra Mẹ sắp vì chuyện này Mà chết dần chết mòn Mẹ phải cứu lấy thằng Mon Phải cứu lấy gia đình của mình Hoa đứng ở cửa nãy giờ Cô nghe rõ từng câu chuyện Mẹ chồng nói với Tuân Bất chợt hình ảnh ngày Ngọc sinh con Cô thấy mẹ chồng ngồi như Chết hồn trên ghế đá trên bệnh viện Hoa tự nhủ Phải chăng ngày sinh thằng Mon mẹ đã cảm nhận được điều gì đặc biệt hoa lên tiếng tìm lời giải đáp có phải mẹ đã biết lúc thằng mon được sinh ra đúng không bởi vậy cho nên mẹ một mình bỏ ra ngồi ghế đá mà khóc bà bưởi lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhăn nheo phải Thầy tao từng nói thằng mon sinh ra có bàn đặc điểm nhận dạng thứ nhất là vết chấm trên đôi lông mày khi mới sinh thì màu đỏ một ngày sau nó biến mất thứ hai là vết bớt thịnh vết cắt trên cổ tay phải cái này ai nhìn cũng thấy hoa bấy giờ cũng giật mình bởi tay phải của thằng mon đúng là có một vệt đen nhìn qua hoa cũng ngỡ như là một vết thẹo dài từ lâu để lại tuân liền hỏi mẹ cái thứ ba là gì vậy mẹ trên đầu của thằng mon có ba cây xoáy thêm một cái nằm bên thái dương đặc điểm thứ ba này hoa cũng biết bởi hàng ngày cô tắm rửa chăm bắm cho thằng mon trở nên cái gì trên cơ thể của thằng bé mà cô không rõ hoa liền thắc mắc những điểm đó có liên quan gì tới nhau không mẹ bà bưởi liền chậm rãi là thầy tao nói nếu ngày sinh thằng mon thấy hội tụ đủ ba đặc điểm ấy chắc chắn thằng bé tới nhà mình báo oán đã là oán thì khó lòng mà tránh được tuân liền sửng sốt báo oán tại sao lại là báo oán Nhà mình xưa nay không làm gì ác với ai Thì tại sao lại báo oán? Có phải là thầy tạo nhầm lẫn gì không Bà bưởi liền đáp khẩm Từ khi thằng bé chưa thành hình Thầy ấy đã gieo quẻ như vậy Thầy còn nhầm vào đâu được chứ Đây là số trời Nhưng mà lúc nãy con nghe mẹ nói Đứa bé đó bị bắt đi là sao Khi nó tìm báo oán đòi được thứ nó cần Nó sẽ rời khỏi chúng ta mà đi Tuy nhiên sau khi nó đi rất nhiều chuyện liên tiếp xảy đến, thầy Tào còn khẳng định rằng trên đầu của thằng Mon bao nhiêu cây xoáy thì sẽ thêm bấy nhiêu người bỏ mạng. Hoa lúc này liền sững sờ Nói như vậy thì thằng bé có tới bốn cây xoáy, sẽ phải có bốn người bỏ mạng. Nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn sao, tại sao lại như vậy? Bà bưởi liền lắc đầu. Mẹ không biết, vậy nên chúng ta hãy nhờ thầy Tào. Bây giờ chỉ có cách mời thầy tao đến Mới có cách giải quyết tất cả chuyện này Từ lúc còn Ngọc sinh thằng Mòn tới giờ mẹ rất sợ Đêm nào mẹ cũng mất ngủ vì mỗi lần chụp mất Mẹ lại nghe thấy tiếng của thằng Mòn khóc Từ nó ám ảnh mẹ Cả ngày lẫn đêm Mẹ sắp phát điên vì nó mất rồi Tuần nghe xong câu chuyện Quyết định gọi tất cả anh chị em Trong nhà lại bàn bạc Ai nấy nghe câu chuyện bà bưởi kể xong Đều sừng sốt mi liền trách mẹ Tại sao cái chuyện nghiêm trọng như vậy Bây giờ mẹ mới nói với chúng con Oanh đỡ lời thay mẹ Mẹ cũng nghĩ Thầy Tào dọa mẹ còn gì Thế nhưng mà Mọi người biết rõ thầy Tào là người thế nào mà Mi lại đáp Là còn chuyện gì nữa mẹ Mẹ còn chuyện gì giấu chúng con Mẹ nói luôn một thể để anh em con còn tính Bà bưởi Trầm rãi kể lại mọi chuyện Hôm ông bưởi vẽ bản đồ Rồi dặn dò bà ra sao đông lúc thầy tào bước vào lập tức ông bưởi đột từ mà chết bà bưởi cũng quá cho nên mài đỡ lấy ông nhưng thầy tào lại chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc khăn cạnh đó lúc bà bưởi vô tình lướt qua thì sắc mặt của thầy tào rất lạ thậm chí đôi mắt còn chuyển sang màu xanh tuy nhiên rất nhanh nhưng đủ để cho bà bưởi thấy màu mắt lạ lùng ấy sau đó bà để ý thầy tào ở lại gia đình lo lễ nạp tang ra nhưng mấy ngày chẳng chịu ăn uống Bà còn vô tình thấy thầy Tào có một tấm bản đồ Gần giống với chiếc khăn bà đang giữ Bà từng nghĩ thầy Tào đã có ý vẽ lại tấm bản đồ dựa vào trí nhớ Nghe chuyện đó thì ai nấy đều ngạc nhiên Thầy Tào đã vẽ lại bản đồ kho báu Mẹ không rõ Chỉ là mẹ thấy thầy Tào cầm nó Hình vẽ khá giống với cái khăn mẹ có Mẹ có thể kể lại chuyện lúc đó chứ Mẹ đã hỏi thầy có biết cái hình vẽ đó hay không ông ấy trả lời ngay rằng đó là nơi chôn kho báu tất cả bốn anh em của tuân đưa mắt nhìn nhau nghĩa là thầy tào biết đến kho báu bà bưởi nói chắc như đinh đóng cột mẹ khẳng định trên mảnh đất này có kho báu có nhiều người biết đến kho báu này kể cả thầy long khi xưa đến nhà mình bắt con rơi đi chắc chắn ông ấy cũng biết đến kho báu giờ là thầy tào nữa chắc chắn họ đều biết đến kho báu nếu biết đến đất này có kho báu thì đáng lẽ họ phải bàn bạc với gia đình mình đào lên tìm kho báu sớm rồi chứ chẳng lẽ là còn lý do nào khác là đất âm hồn họ sợ sẽ bị âm binh đeo bám bị thần giữ của trả thù tiếng nói phát ra từ cửa khiến cho ai nấy đều giật mình người đang nói chuyện là ngọc Cậu ấy đầu tóc rũ rượi quần áo nhếch nhác lấm lem đang nhếch mép cười toàn chạy ra đỡ vợ ngọc Em nói gì, tại sao em lại chạy ra đây Khuôn mặt của Ngọc đơ dại Đưa mắt lờ đờ không hồn Cô thẻ cái lưỡi dài ra liếm lít bờ môi khô khốc rồi nói tiếp Khó bảo đánh đổi bằng máu Ai có nó sẽ phải chết Trừ khi dẹp được âm hồn Mà được cửa ngục giải thoát Cho trình nữ Ngọc nói xong thì lại cười lớn Mà, mà đấy mình ơi Cứu em mà đòi bắt em Những câu nói mơ hồ của Ngọc lại vang lên Toàn ôm lít vợ Toàn thân của cô không tự chủ được mà đồ giảm xuống Hai mắt nhắm nghiền, cơ thể nằm im như đang ngủ Bà bưởi lật đặt đứng dậy Trời đất ơi Như tôi gặp kiếp nạn gì thế này Tại sao con Ngọc lại dẫn đông nỗi này chứ Toàn nâng người của Ngọc dậy lay mạnh Khiến cô mở mắt Cô liền hỏi tỉnh bơ Sáng giờ hàm Minh? Toàn giờ khóc giờ cười Anh đưa mình về phòng nhé. Ngọc chợt nhớ ra một điều gì đó ôm chặt lên người của Toàn. Không, em không về phòng, có ma đáng sợ lắm, trong phòng có ma. Ma đâu, trong nhà mình làm gì có ma, anh về cùng em. Không, con ma tới nó mang đứa bé đi, đáng sợ em không về. Đứa bé nào? Là con, đứa bé em đẻ ra, con ma mang tới rồi, đứa bé toàn máu chết rồi. Ngọc cứ lắm đi lặp lại những câu nói vô nghĩa như vậy. và nhất quyết không chịu về nhà bà bưởi chỉ tay vào giường vậy con để con ngọc vào giường của mẹ nằm nghỉ đi ngọc nhanh nhẹn đi thoăn thất vào trong phòng của mẹ rồi lao lên giường nằm đáng tiếc cô vừa nằm xuống thì hét toáng lên bật dậy như con sốc có chuyện gì vậy ngọc mà mà tới rồi đứa bé tới rồi ngọc nói rồi chỉ ra ngoài cửa sổ bà bưởi kéo cánh cửa khép lại mẹ đóng cửa sổ lại lật được con nằm xuống đi không Đừng, mở cửa cho đứa bé đi đi Đừng đóng cửa, đứa bé nó đáng sợ lắm Bây giờ là ban ngày lấy đâu ra ma Em mau tỉnh táo lại cho anh Ngọng ôm lít đầu đưa mắt long lên nhìn vô cùng đáng sợ Ma tới, em bé tới, em bé tới Máu, máu, người chết Em đừng nói nữa, anh ngồi với em Toàn kéo vợ lại, cô ôm lít chồng nhưng nhanh chóng đẩy anh ra Cút đi, đừng động vào tôi Tôi sẽ không sinh con cho anh Anh cút đi đừng động vào tôi Ngọc đầy Toàn và tránh nhanh như là tránh hồi quanh và My phải khuyên can mãi Cô mới chịu bình tĩnh trở lại My bàn với Toàn Tình hình này có khi phải đưa chị Ngọc Tới bệnh viện để chị ở nhà em không ổn đâu Mọi người cũng đồng tình Chuyển xét đưa Ngọc Tới bệnh viện kiểm tra thần kinh Tuy nhiên vừa nhắc đến bệnh viện Ngọc đã sốc Còn lăn xuống đất rồi cho vợ gầm giường mà trốn Đừng, đừng đi, ở bệnh viện có ma Nó bắt em sinh con cho nó Mọi người phải mất thời gian khá lâu Để thuyết phục Ngọc bình tĩnh Tuy nhiên vừa nghe thấy tiếng khóc của thằng Mon Ngọc như biến thành một con người khác Cơ sở sệt co rúng người lại Khôn mặt lộ rõ về kinh hoàng Toàn ôm lấy vợ Mình ơi, anh đây không có chuyện gì đâu mà đây, nó đến rồi Nó giết chúng ta mau chạy đi Cô nói rồi loàng tràng bỏ nhanh ra ngoài mau chạy đi Toàn đứng ngầm trở về nhà Lúc bấy giờ bà bưởi bật khóc Trời đất đời Rốt cuộc thì tại sao lệnh như thế Oanh đến gợi ý Bạn ấy mọi người có nghe mợ ngọc nói gì không Mọi người đều quay lại nghe Oanh Cô tử tốn Cái lúc mọi người thắc mắc Tại sao thầy Lâm Thầy tao biết ở đây có kho báu Mà tại sao không ai nói gì với chúng ta để tìm Mà Ngọc nói cái gì mà do đất âm hồn rồi sợ bị giết bị trả thù, Mi liền nói Chị Ngọc nói khó báo đó đánh đổi bằng máu Ai mà con nó sẽ phải chết trừ khi dọn dẹp được âm hồn Mà được cửa ngục giải thoát cho trinh nữ Bà bưởi nhìn các con rồi phủi tay Trời ạ Con Ngọc đầu óc nó không bình thường Mọi người còn tin lời nó nói sao Không bình thường mới đáng nói đi mẹ Mẹ không nhận ra lúc ấy chị Ngọc như thể bị người khác nhập hồn xóa rằng người đó không phải là chị Ngọc trời ạ Tốt nhất dù là lý do gì hay là ai nhập thì mấy đứa hãy đi tìm thầy Tào đến cho mẹ. Mẹ chắc chắn biết nhiều chuyện hơn chúng ta. Hơn nữa nếu mà lấy kho báu đánh đổi mạng sống của thằng Mon, cứu con ngọc vòi điên và cả nhà chúng ta an toàn khỏe mạnh, thì họ muốn lấy thì cứ cho họ lấy. Mẹ bây giờ chỉ cần con cháu của mẹ khỏe mạnh thôi. Theo như lời bàn bạc bà thì My và Oanh sẽ lên nhà thầy đón thầy về. Nhưng sau đó Tuân lại bảo mọi người ở nhà phụ Toàn Trông Ngọc và phụ Hoa châm thẳng Mon cho nên cậu nhận đi đón. Tuân đi thẳng xe đến bến xe bắt xe tới nhà của thầy. Thật ngạc nhiên vừa tới bến xe thì Tuân lại gặp thầy Tào ở đó. Cậu liền chạy tới. Ôi thầy ơi thật may mắn con đang tính lên nhà thầy giúp thầy có chuyện. Thầy Tào nhìn Tuân rồi gật gù Thưa hôm trước tôi thấy có con quả bay ngang qua đầu Nó đầu xuống kêu lên mấy tiếng rồi vội bay đi Tôi đoán ngay gia đình cậu chắc chắn có chuyện cho nên tôi phải lặn lội đi gấp Vâng, thật là quy hóa cho gia đình con quá Hai người vừa đi vừa nói chuyện Thầy Tào hỏi han chuyện Ngọc sinh con ra sao Tình hình mọi người trong nhà thế nào Tuần vui vẻ kỳ vắn tắt mọi việc Hai người về đến nhà thì cũng đã quá trưa Bà bưởi ngạc nhiên Sao còn mới đi mà bây giờ đã về Tân kể lại chuyện gặp thầy Tào ở bến xe Ai nấy đều thêm một lần nữa bất ngờ Với khả năng đoán việc như thần của thầy Tào Sau khi cơm nước xong xuôi Bà bưởi gọi hít con cái lại nói chuyện với thầy Tào Bà đi thẳng vào vấn đề Những gì thầy cảnh cáo gia đình từ một năm qua Tất cả đều xảy ra đúng y chang như vậy Bây giờ chúng tôi có thêm cháu Nhưng mà con dâu lại phất điên Tôi thực sự không muốn điều này xảy ra Mong thầy hãy nghĩ cách giúp tôi vượt qua cửa ải này Thầy tao liền ngần ngủ nói ta là số trời thì khó tránh Hơn nữa thằng bé tới cũng đúng lúc Chúng ta sẽ có câu trả lời cho mọi chuyện này nhanh thôi Toàn liền châu mày Câu trả lời gì vậy thầy Rằng nó tới đây có đúng là báo oán hay không đôi mắt của thầy tự dưng nhìn đỏ ngầu rất đáng sợ Tuần căng thẳng Chuyện gì vậy thầy? Có phải thầy lại thích chuyện gì lạ? Không xong rồi cậu Ngọc tự tử Mọi người nghe thầy tào nói vậy Ai nấy đều thất kinh Toàn vội chạy về nhà Thì bất ngờ cười nhà khóa bên trong Cậu đập cửa gọi Nhưng không có tiếng trả lời Tuân lập tức cùng Toàn phá cửa Lúc vào đến nơi thấy Ngọc Đang nằm sóng xoài dưới đất Bàn tay đầy bê bít máu Mọi người lập tức đưa ngầm đi cấp cứu Toàn đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu mà tâm trạng không yên cầu cái trách móc mình Tại em Tất cả là tại em đã không ở bên cạnh cô ấy mi liền ngạc nhiên Lúc nãy anh cho chị ấy uống thuốc an thần Chị ấy đang ngủ rồi cơ mà Tại sao lại tỉnh dậy rồi tự tử được chứ Anh không biết Anh đợi cô ấy ngủ rồi mới sang nói chuyện với mọi người Tại sao cô ấy làm vậy May mắn cho Ngọc là phát hiện ra kịp thời Cho nên không nguy hiểm đến tính mạng Vết cắt cổ tay khá sâu Bà bưởi nhìn vết cắt ấy Mà cứ mừng tưởng ra Đến vết sẹo dài trên cổ tay của thằng Mon Bà liền lào đảo suýt chút nữa Ngã gục xuống đất Tuần đỡ mẹ ngồi xuống ghế bà bật khóc Đến rồi Đúng là tai ương đến rồi Nói xong bà đứng dậy đi ra bên ngoài Chân tay theo gọi bà chở mình Bà nói về đi Còn đưa mẹ đi về nhà ngay đi Mẹ muốn hỏi thầy tao Hai mẹ con của Tuân về đến nhà Thì thầy Tào đang đào một cây hố Ngày chỗ cây giếng cạn khi xưa Bà bưởi thấy vậy thì gần lại Thầy làm gì mà đào cái chỗ này Mà sao thầy không đợi chúng tôi về rồi làm Tôi thấy dưới này có cái gì đó rất lạ Cho nên muốn kiểm tra xem Biết đâu chúng ta tìm được thứ gì đó đặc biệt Vậy dưới đó không có gì đâu thầy Cậu chắc chứ Chắc chắn là Tại dưới đó trước đây là một cây giếng mà thầy Pháp yêu cầu gia đình con đào để mà hóa giải phong thủy Nó với lại hòn non bộ kia được xây dựng cùng nhau Sau này miếu cô không thở nữa Nhà con cũng lấp cái giếng đó lại rồi Thầy Tào nghe xong đưa mắt sáng lên rồi khép mỉm cười Nhưng tôi vẫn muốn đào lên xem rốt cổ dưới này có gì Cậu giúp tôi đào cho mau Bà bưởi liền chép miệng Thầy ngay thật Con trai tôi đã nói không có rồi Sao thầy cứ nhất quyết đòi đào lên Vốn dĩ nó là cây giếng thôi mà Không đơn giản như vậy Bà nãy ở nhà một mình tôi đã gieo một quả Thậm chí là thanh âm dương của tôi Cũng chỉ vì điểm này Giờ nay quẻ của tôi ắt hẳn đúng thì muốn tìm cái gì Thầy tao liền đáp Có thể dưới này có một âm hồn nào đó Bị giam giữ Bà bưởi liền sừng sốt Ăn có thể ăn bậy nhưng mà nói bậy là không được đâu Thầy đừng cậy có phép Mà làm càn nhá Tôi không phải làm cản Nhưng nếu nguồn cội sự việc ở đây Thì chúng ta phải tìm Chẳng phải gia đình bà nói muốn tôi giúp gia đình của bà giải kiếp nạn sao thể Tào nói vậy Tôi cũng không thể gần Cậu vốn biết dưới đó chẳng thể có cây xác chết nào Bởi thể Long lẫn minh soạn kiểm tra ở đó Và khẳng định rằng nơi đó là điểm an toàn Tôi gọi thêm người đính đào cây hố lên Lúc đào được hơn một mét Thì bất ngờ thợ đào trúng một xác của một con chó Thế tao nhìn thấy xác con chó thì liền tái mạch xuất thành la chồng túi kiểm tra. Quả nhiên thanh la quay tròn một vòng rồi dừng lại, thể tao liền đầm bầm Quái thật chứ, một con chó mà phát ra âm khí lớn tới vậy sao? Người thợ đào bấy giờ nhớ ra bể nói, "À, cái con chó này tôi chôn. Hôm bà bưởi gọi tôi tới lớp cây giếng đang làm giờ tay để con chó này ăn phải bà lăn đồng ra chết." lúc đầu tôi định mang về làm thịt thì bà bưởi nói là chó ăn về bả ăn vào thì bệnh chết thích ăn thịt chó thì bà mua cho ăn vậy là tôi chôn con chó xuống đây chưa xác của nó to thế này không á chôn nông thì nó lại trả thối um lên đấy chứ bà bưởi ứa người ra ô hay tôi bảo cậu mang chôn chỗ nào xa xa sao cậu lại ném con chó xuống đây người thở lúc này liền cười à, thì tiện cái giếng sâu tôi chôn luôn chứ bà bảo là tôi mang đi chỗ khác chôn thì tôi lại mất công đọc cái hố khác. theo tàu cầm thanh la đi một vòng rồi thở dài. được rồi, vậy anh lấp xuống đi. Mồi bốc lên sợ quá, có thể do tôi quá nhạy cảm cho nên bị nhầm lẫn. người thở mau chóng lấp lại, bà bưởi vội ngăn để tôi thả ít vôi xuống chứ nó sông buồn lên khó chịu lắm. Bà vốc từng nắm vôi thả xuống dưới một lớp Rồi cho người thợ lấp giếng lại như cũ Tiếng của thằng Mon lúc này liền khóc lên ngặt ngật Bà bưởi phủi cái tay Còn hòa đâu Sao để cho thằng Mon nó khóc ẩm mỹ lên như thế Họ vẫn đang ấm thằng bé ở trên tay Tuy nhiên cô càng cố dỗ Thì thằng bé lại càng khóc dễ cả lên Thầy tàu bèn lấy một mẩu giấy trên thanh la Dán lên giữ chán Thì thằng bé liền nín khóc khuôn mạnh đang tím tái của nó bỗng hồng hào trở lại nó mở đôi mắt tròn xoe nhìn thầy tào đôi môi bậm rậm trông đến là tội bà bưởi đến gần nhìn cháu thì lạ thay thằng bé không khóc bà bưởi mừng rỡ ô hay thằng bé đã không khóc nữa nó không khóc khi tôi đến gần đó này thầy ơi thằng bé đã không khóc thằng mon nín thì bà bưởi lại khóc có lẽ bà khóc trong niềm hạnh phúc Đây là lần thứ hai kể từ lúc thằng Mon sinh ra Bà lại gần nó mà nó không khóc thét Lần đầu là hôm bà đón nó ở bệnh viện Thầy Tào tháo sợi dây cột trên thanh la đưa cho Hoa Hãy để bên cạnh thằng bé đi xe không quấy khập nữa Hoa nhận lấy sợi dây rồi cột thành chiếc vòng nhỏ buộc vào cổ chân thằng Mon Nó đưa cái chân đạp mạnh như thể không muốn bị buộc lại Thầy Tào liền ngăn Hoa đừng buộc vào chân hoa liền lập tức ngừng tay lại có chuyện gì sao thầy thầy tào cầm bàn tay của thằng mon kéo ra vết thẹo trên tay của nó có vịt đỏ dài như là máu khô thầy liền chỉ vào cái này có từ khi nào hoa liền đáp khi sinh ra đã có rồi thềnh ạ không vết máu kì mọi người bấy giờ mới nhìn vào mít máu trên cổ tay của thằng mon hoa liền vội vã lấy khăn lau quả nhiên chiếc khẩn có vệt loang hoa liền sửng sốt chuyện này chuyện này sao có thể chứ ai ai làm vậy với thằng món bà bưởi cũng hoang mang nhà này thì còn ai nữa sáng giờ con có đưa thằng Mon cho ai không hoa liền lắc đầu không có chỉ con với cô mi trông mon thôi mẹ con bị đầu cô ấy đi chợ rồi mẹ ạ sữa có thằng Mon sắp hết cho nên cô ấy đi mua lát sau mi về thấy ai cũng đều căng thẳng thì ngạc nhiên mi nghe mọi người nói chuyện mà sừng sốt cái gì sao tay của thằng mon chảy máu được chứ mi chạy tới vài cổ tay của thằng mon lên xem thì chẳng thấy gì ngoài vết sẹo từ lúc sinh cô liền lẩm bẩm có đâu tay của thằng mon làm gì có vết gì một lần nữa cả nhà lại bàng hoàng bởi vết thượng lúc này đã hoàn toàn biến mất hòa rời chiếc khăn liền cho mi xem lúc nãy là tay chị dùng chiếc khăn này lau đi vết máu còn nguyên ở đây kumi mi mi nhận lấy chiếc khăn rồi tự hỏi hay là do thuốc đỏ hay là mực gì đó nhưng từ sáng đến giờ con hai chị em mình bé cu mon mực với thuốc đỏ ở đâu ra được chứ thầy tao ngồi bần thần một lúc rồi đứng dậy có lẽ là do ma trêu từ giờ mọi người để ý thằng bé một chút tốt nhất là treo ba chiếc chuồng gió quanh phòng và đừng đưa thằng bé ra khỏi căn phòng này thầy tàu liền lấy giấy bút vẽ ba chiếc bùa lên ba tờ giấy xanh đỏ vàng khác nhau đi cho mi và yêu cầu cô mua ba chiếc chuồng gió buồng ba lá bùa lên đó mi liền lập tức làm theo lời của thầy tàu dặn Tình hình của Ngọc đã khá hơn Lúc tỉnh dậy cô không hiểu sao Mình lại nằm trong bệnh viện Cổ tay đau đớn khiến cho cô phải thốt lên Tại sao tay con đau quá vậy Ông Kiên ngồi trong trường Ngọc rơm rớm nước mắt Đúng là con dại cay màng Sao mà con lại dại dột về Hà Ngọc Bố bố làm sao vậy ạ Tại sao bố lại khóc Tại sao con lại nằm ở đây Ông Kiên liền hỏi Con không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra sao Ngọc lắc đầu ngoài ngoài Con làm sao, có chuyện gì xảy ra thế bố Con chỉ biết là mình ngủ một giấc tỉnh lại Thì thấy mình nằm ở đây Toàn vào cùng phòng với bác sĩ Vừa nhìn thấy chồng Thì Ngọc liền lớn tiếng trách móc Anh Toàn sao em lại ở đây Anh bỏ em đi đâu vậy Toàn vui mừng khi thấy Ngọc tỉnh táo Đã lâu lắm rồi Cậu mới thấy con người thật của vợ mình hiện tại Cậu nắm tay bàn tay vợ Rồi mỉm cười Tốt rồi Em tỉnh lại là tốt rồi Em có biết là anh lo cho em thế nào không Ngậm dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô nhớ lại thì cơn đau đầu lại kéo đến Ngọm đến lắc đầu Hình như đầu óc của em trống rỗng Em không nhớ được chuyện gì cả Anh có thể nói cho em biết có chuyện gì xảy ra được không Ông Kiên liền trách con không phải là đã dùng dao cất cổ tay hay tự tử sao Cái tiền sẽ đánh chuyện tới tay của Ngọc Khiến cô không thể nào chấp nhận Cô liền hỏi lại Con tự tử, tại sao con lại tự tử Ông Kiên liền đáp thế không lẽ ai khóa trái Nhốt con vào trong phòng Rồi dùng con dao lam rạch tay con Phải nằm viện như vậy Còn với cái dại vậy ai băng Ngọc đau đầu cô thực sự không biết được rằng Chính bản thân của mình lại làm mình tổn thương như vậy Để cánh tay bị băng bó trắng thoát Liền cô khóc, tại sao chứ Tại sao con không nhớ gì cả Tại sao con lại tự tử tại sao chứ Toàn ôm vợ an ủi, Bình tĩnh đi em Tỉnh táo lại là tốt rồi Mọi chuyện qua thì cho nó qua Anh không trách móc gì nữa Miễn sao em cứ tỉnh táo như vậy là anh mừng lắm rồi Nói như vậy là trước đó em không tỉnh táo Suốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Tại sao em lại không nhớ gì cả Ông Kiên liền thở dài Trầm cảm sau sinh thật đáng sợ Bố già sắp xuống lỗ mây thấy căn bệnh này quá là đáng sợ Trầm cảm sau sinh Ý là con bị trầm cảm sau sinh Ông Kiên gật gù Từ sau khi sinh thằng Mon còn đúng là rất khác Đến bố còn chẳng nhận ra Sinh thằng Mon con đã sinh con sao ạ Tại sao con không nhớ Thằng Mon đâu Mọi người đang đùa con phải không Sao con ngủ mới một giấc tỉnh dậy đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy Đến chuyện con tự nhốt mình trong nhà rồi tự tử Còn còn chẳng nhớ thì cái chuyện mang bầu sinh thằng Mon Cũng không nhớ là điều bình thường Nhưng mà dù sao tình lại là tốt rồi Cứ không điên không nữa là bố mừng Chuyện kia con quên hết đi càng tốt ngạo đưa tay lên bụng cùng mình sờ vạch cả áo lên kiểm chứng lời bố và chồng nói Toàn khẳng định với vợ Em đúng là sinh con Tại sao sau khi sinh em trầm cảm Để không chịu bế con Lúc ấy em không tỉnh táo Cho nên con chúng ta bác hoa chăm giúp Thằng bé khấu khỉnh và mau lớn Ngọc nghe chồng kể về con trai mà đôi mắt trần ngập niềm hạnh phúc. Cô tự trách bản thân. Em đúng là người mẹ tồi, Tại sao em có thể quên đi con chúng ta được chứ? Em muốn vào với con. Bác sĩ quên Ngọc còn lại bệnh viện dõi thêm vài ngày vì sức khỏe ổn định mới được ra viện. Toàn điện thoại về nhà báo tin ai nấy nghe xong thì lập tức vui. Bởi sau cơn mưa trở lại sáng, sau lần hoạn nạn Ngọc đã trở lại bình thường. Chuyện cô quên đi một khoảng ký ức trong suốt một năm dài dòng rã đến bác sĩ cũng bó tay. Toàn chỉ có thể đoán giờ cú sốc lúc tự sát, khiến cho cô bị vô tình mất trí nhớ một phần. Toàn thì mong rằng khoảng ký ức ấy sẽ biến mất mãi mãi khỏi tâm trí của vợ. Bởi anh lo lắng nếu cô nhớ lại cảnh mình từng từ chối con, từng gọi con mình là ma quỷ thì sẽ lại trách bản thân gấp bội. ở nhà bà bưởi tôi tấm khăn cho thầy tàu rồi nói thẳng vào vấn đề tôi biết nơi đây chắc chắn là chứa kho báu đây là bản đồ mà người đàn ông tàu đã đưa cho tôi trước khi mà thoát khỏi thân xác nhà của tôi bây giờ tôi giao nó lại cho thầy mong thầy hãy bảo quản nó thì muốn làm gì hay làm thế nào thì tùy thầy tôi chỉ mong rằng gia đình tôi bình an cháu tôi được khỏe mạnh con cái tôi không gặp bất cứ đại nạn nào Thân tôi già rồi sống nay chết mai Nhưng mà cuộc đời các con các cháu của tôi còn dài Tôi nó còn trẻ Thầy hiểu tôi nói gì chứ Thầy Tào cầm tấm bản đồ trên tay khẽ thở dài Vậy bây giờ bà muốn như thế nào Tôi muốn giúp bà tìm kho báu trên mảnh đất này có phải không Tôi không quan tâm có báu nào cả Đúng là trước đây tôi rất muốn tìm Tuy nhiên bây giờ tôi chỉ mong con cháu tôi khỏe mạnh mà thôi Thầy hãy giúp tôi cứu lít thằng mòn và các con tôi Thầy Tào biết bà bưởi lo sợ điều gì, chắc chắn anh nhìn thấy những dấu vết trên người của thằng Mon cũng không khỏi giật mình. Hơn nữa, trước đây thầy Tào từng tin đoán chuyện thằng Mon ra đời ra sao, sẽ đến báo oán như thế nào. Thầy Tào liền đáp, yên tâm, con dâu của bà đã tỉnh táo trở lại, bây giờ thằng bé cũng không còn sợ bà nữa. Mọi chuyện trong nhà coi như là đã ổn rồi, chuyện mấy con ma tới đây chọc ghẹo thì tôi phẩy tay can là xong. lần này chắc mang túi âm dương nhốt chúng ta cho khỏi đi lang thang chiều hết người này người kia. có chuyện báo oán thì sao? thầy có thể nói rõ hơn được không? lúc trước thầy từng nói đứa bé này tới nhà từ báo oán. thầy tào bất chợt nhìn sâu vào mắt của bà bưởi, đôi mắt của thầy lóe lên ánh xanh như mắt mèo. bà bưởi chần mắt lên vì bất ngờ gục xuống đất. vừa hay lúc đó thằng tũn đi hồng về đến nhà. Nó thấy bà nội của nó ngã vội vàng hô hoán mọi người. Bà bưởi tỉnh dậy đầu óc trống rỗng, bà không còn nhớ những chuyện xảy ra trước đó. Bà bưởi đưa tay lên dây hai bên thái dương. Chuyện gì vậy? Tự nhiên mẹ thấy đầu óc như là cối say vậy, quay mòng mỏng trống cả mặt. Thành tú liền đáp. Cháu về thấy bà đã nằm trên sàn nhà mà bà bị trúng gió hay gì đang đứng sổ lại xuống đất như vậy ạ? May mà bà không có đập đầu vào tường Bà Bưởi cố gắng nhớ lại Nhưng càng muốn nhớ Thì bà lại càng thấy mơ hồ Chuyện bà đang nói với thầy Tào Bà cũng đã quên sạch Thầy Tào ở lại gia đình của bà Bưởi Vài ngày Suốt năm ngày ấy thầy cũng nhịn ăn Vì lý do thanh lọc cơ thể Lấy tỉnh để áp vong Sau cùng thầy lập đàn chấn vong Và nhốt tất cả vong hồn trên mảnh đất ấy lại Để chúng không còn quấy phát được nữa Sau khi làm lễ xong thì mọi chuyện trong nhà bà bưởi trở lại bình thường Thằng Mon được vợ chồng của Ngọc đón về nuôi Thằng bé không lạ mẹ và còn rất hay cười Gia đình của Ngọc đã vui vẻ trở lại quá khứ điên dại của Ngọc cũng không ai dám nhắc lại Mọi người bình an vui vẻ sống bên nhau Chuyện về kho báu cũng theo đó mà bị quên đi Không ai nhắc đến nữa Mọi người coi đó như một cuộc trao đổi Giữa một kho báo hão huyền Với một cuộc sống an yên hiện tại Bởi thực hư là chẳng ai biết Kho báo ấy là có thật hay không Xin cảm ơn quý khán thính giả Đã chú ý đón nghe